Thank you. Ngày đi nhận giấy báo đầu đại học, tôi giấu không cho ba hay, dù biết làm thế là có lỗi. Cầm giấy báo trên tay mà đầu tôi rối mù, cả gia đình sáu miệng ăn chỉ trông chờ vào tiệm sữa giày dép bé nhỏ của ba. Khó khăn lắm ba mới lo cho tôi lên đến lớp 12, tôi không muốn thấy ba cứ phải vì tôi mà gầy đi. Nhưng rồi tôi cũng không giấu được ba. Cô chủ nhiệm của tôi biết tin đã lên nhà cho hay. Chiều đó tôi về thấy ba mừng quýnh. Còn tôi thì nước mắt cứ trực trào. Đưa giấy báo nhập học ba xem. Mà tôi có cảm giác là đưa cho ba tờ giấy ký nợ. Nhìn ba im lặng trầm ngâm. Tôi rụt rè nói rõ ý định xin việc của mình. Với ba. Tôi tin bây giờ không thể nào không đồng ý khi con số học phí ghi trên giấy báo đã vượt ra ngoài khả năng của ba. Ba hơi nhăn tráng đưa trả lại tờ giấy báo cho tôi, rồi lắc đầu nói bằng một giọng quả quyết. Không được, dù bất cứ giá nào, ba cũng phải lo cho con vô đại học, con đừng có lo gì hết, ba liệu được mà. Rồi cuối cùng, ba cũng lo cho tôi được lên thành phố học. Cứ cách 2 tuần, tôi lại nhận được thư ba gửi lên. Nét chữ siêu siêu với cách viết gạch đầu dòng, làm tôi nhớ ba quay quắc. Thư nào ba cũng khuyên tôi nên cố gắng học, đừng lo lắng gì nhiều. Dù không nói, tôi cũng đoán biết ở dưới quê cả nhà tôi đang chật vật lắm mới có đủ số tiền 500.000 đồng gửi lên cho tôi hàng tháng. Ước muốn mua một cái tivi nội địa để xem tin tức có lẽ sẽ mãi mãi chỉ nằm trong dự tính của ba. Hồi Tết, tôi về thấy ba mà đau nhói trong lòng. Ba già hơn tôi tưởng nhiều, mái tóc bạc quá nữa. Ba đã đeo kính, tiệm giày dép vẫn vậy, chẳng lớn hơn chút nào. Tối, ba tôi gọi tôi đến ngồi bên, rồi mở tủ, ôm ra một con heo đất. Tôi ngạc nhiên, không lẽ ba tôi từng tuổi này mà... Ba cười hiền lành, kể cho tôi nghe. Tôi cay xè mắt khi biết số tiền hàng tháng ba gửi lên cho tôi là ruột của con heo đất này. Đó chính là tiền để uống cà phê mỗi sáng của ba. Nhớ hồi tôi mới vào lớp 1, ba cũng có mua cho tôi một con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm. Nhưng tôi thì lại không thích trò ấy. Hẹn bữa nay ba kêu tôi nhét tiền, thì sáng hôm sau tôi đã nấp trong kẹt cửa tẩn mẫn moi ra. Vậy mà đến cuối tháng khi ba khui heo vẫn thấy có nhiều tiền. Lúc đó tôi không biết được những tờ giấy bạc kia là do ba đúc vô, chứ không phải do heo đẻ ra. Và cái trò như heo đất tưởng chừng có trong thế giới tuổi thơ thôi. Ngờ đâu, nay cả ba cũng thích. Ba đưa con heo đất lên ngang tầm mắt, Rồi cười sẵn khoái chỉ vào tôi. Ha, con cũng là một con heo đất đó nghe. Làm sao đừng để ba bỏ đói à. Tôi ngớ người ra một lúc mới hiểu được điều ba nói. Vâng. Tôi cũng chính là con heo đất mà hàng tháng ba đã bỏ vào đó 500.000 đồng. Có khác là heo đất thì cất tiền trong bụng, còn tôi thì lại không.